nước rồi, có nước rồi. Cây tiên kiều có nước, chuyện đi khắp hang. can anh thẫm cho thằng bé đang nằm cũng nhõm dậy, ngóng nhìn về phía các ánh nến. Lát sau lại có tiếng anh em gọi báo cho nhau là nước đã chảy thành giọt. Ở hang trong Nam nhớ cầm nến đứng soi cho Quyên ngồi nâng cái cờ ông kê chậu giọt nước trụ trên kẻ đá nhử xuống. Giọt nước mưa đùng đùng rơi từ từ chạm đáy cả âm nghe tí tách. Nước mỗi lúc một chảy nhanh, khi đáy cả âm bật lên tiếng kêu to con thì nước đã chảy thành dòng và nước trở nên trong hơn. Quyên cẩn thận nâng cả âm, mắt không rời dòng nước. Ở dưới đá bên cạnh, những đường kẻ nhỏ hơn cuốn dàn dụa, ước loáng mặt đá. Không bao lâu, cái cả âm trên tay Quyên đã nặng trĩu. Cô ghé mắt nhìn Thấy nước trong cà ông đã được gần nữa. Cô thở vào. Thôi, khỏe rồi, không có sợ khác nữa. Nằm nhớ hạ thấp ngọn nến bảo. Đặt cả ông xuống đi, hơi đau mà bưng. Quyền nghe theo, từ từ đặt cái cà ông xuống đất. Nước mưa chảy thành dòng dài và lớn hơn. Quyền vẫn hồi bẹp nhìn trộm nước, mắt long lanh. Cô nói. Bữa nay mình đoạt hai cái thắng lợi mà tốn mồ hôi. Một là tụi nó bày trò ung hăng hai là ông trở mưa, cho ở ngoài mưa lớn lắm. Ờ, mưa lớn nên nước nó mới chảy nhiều vậy? Ông trời ông ủng hộ mình quá, giờ thì khói lo rồi, có gạo có nước, mình có trong hai nửa hoài coi nó làm gì mình cho biết. Anh Tám nói sợ nó đánh chất nổ. Đánh mặt chất nổ cũng không sợ, bớt quá mình thụt vô trong chút, nổ rồi mình lại ra. Thì cũng cỡ ngàn trái em ca ba hôm nọ là cùng chứ gì. cái cà ôm đã lấp sóc muốn đầy, nước dần tuôn tué. Năm nhớ cấm nến lên đá, trút tấm giải nhựa kẹp trong nát ra. Hai cô cầm bốn chéo giải nhựa mà hứng. Lát sau tấm giải nhựa đã nặng chữ một bọc nước đầy. Quyên tuấn lại, cô bảo Năm nhớ. Mày đi lấy hết nồi, rồi ơi nữa, lại đây. Năm nhớ chạy đi. Chút sau cô trở lại nói rằng anh em đã lấy nội son đem hướng nước hết rồi, giờ không còn thứ gì để chứa nước nữa. Quyên ngồi nhỗng, ngó dòng nước chảy suối lấy làm tiếc. Bỗng cô bước tới và quỳ xuống chỏi hai tay, ngửa miệng đón lấy dòng nước. Quyên uống ừng ực, uống thỏa thích, rồi cô quệt miệng, tránh ra bảo nhớ. Uống đi, uống đi, uống đi cho đỡ khác. Nam nhớ cũng quỳ xuống như Quyên, ngửa mặt để nước chảy vào miệng. Quyền bảo, để tao chạy đi kêu mấy ảnh đem đồ lại đây hứng nữa. Quyền chạy đi, Nam nhớ uống xong, dựng chân ngồi giữa dòng nước tắm luôn. Nước dụi tràn linh tóc lên mặt mũi cô, nước vắng chặt quần áo và dốt người hơi đẩy cô cô. Quyền trở lại thế thế hỏi, tắm đó hả nhớ, tao cũng tắm được, mấy ảnh hứng đầy các thứ rồi. Nam nhớ đứng dậy để dòng nước chảy xuống đầu lực nữa rồi bước sang bên. Quyền ngồi xuống. Cô dãnh tay trước cái tóc ngậm nơi miệng, dòng nước xối xuống mái tóc đen nhánh chảy ướt trọng của mặt trái xoan văn loán ánh nến, rồi từ cổ đến vai đến ngực quyên đều ướt đẫm Bộ quần áo đen trắng sát cho người quyên, cho thấy dốc ngực cô thân thả và mạnh hơn dốc người nam nhớ. Cô hơi ngã đầu ra phía sau, hai bàn tay ruốt ruốt từng lọn tóc. Kiều quyên kì cọ chân thì dòng nước chảy yếu dần. Nam nhớ nói. Hình như muốn tạnh mưa rồi, thôi đi thay đồ đi. Nói xong nằm nhớ quay đi, Quyền cố ngước mặt hứng những giọt nước cuối cùng, rồi mới đứng dậy cầm cây nến rón rén đi về phía đá của cô. Đứng dựng chân bên dưới, cô nhìn thấy Ngạn đang lòng tay cho con Thúy gối đầu ngủ. Quyền khẽ gọi. Anh Ngạn, anh Ngạn ơi, hãy dùng bộ đồ tơ cho em đi. Tắm rồi hả? Có lạnh không? Dạ không, mát lắm. Ngạn mò soạn lấy bộ đồ áo tơ đen và cái khăn đưa xuống cho Quyên. Thay đồ lẹ lẹ đi, coi chừng bị cảm bây giờ. Quyên lặng lẽ đứng thay quần áo. Cô dắt bộ đồ ướt cho ráo nước trải lên ở góc phiến đá. Lên ngồi duỗi chân sát bên ngạn, Quyên lặng lẽ cầm khăn lau tóc. Ngạn liếc nhìn cô rồi anh rút tay khỏi đầu con thúy ngồi dậy. Anh dặn nhẹ chất lược Quyên anh nắm trong tay, khẽ đỡ vai Quyên chải gỡ tóc cho Quyên. Cô gái ngồi yên không động đậy, hướng mắt cô ngó mông vào đêm tối đăm đăm. Nếu như ngày thường chắc miệng cô đã trúng chiếm, nhưng bây giờ thì môi cô không hé một nụ cười. Ngạn chải tóc cho Quyên, như chải tóc cho đứa em gái. Anh cũng lặng lẽ. Hình như từ hôm chỉ sướng mất, ngạn gần cận chăm sóc Quyên nhiều hơn. Anh muốn ăn ủi người yêu. Bằng mọi cử chỉ triều mến mà anh có thể làm được. Cây chết của chị sứ, khiến anh thấy phải tìm cách làm chịu bớt nỗi đau buồn của Quyên. Suốt đêm hôm qua, sau phiên gác, anh giàu nằm bên Quyên, dứa cái lưng tròn tròn của Quyên mãi đến lúc cô ngủ thiếp đi, anh mới trở ra miệng hang. Bây giờ anh lại lần chảy tóc cho cô, anh chảy làn tốt ướt mà ấm, làn tốt ướt đượm mùi thương yêu. Và hỏi. Cây kẹp của em đâu? Quyên ngoan ngoãn đưa cây kẹp cho anh. Anh vừa kẹp tóc Quyên xong, bỗng Quyên quay lại, chuối đầu vào lòng anh khóc trưng rứt. Hai tay Quyên trung lên, ngạn để yên cho Quyên khóc. Một lát, anh mới nói. Thôi đừng khóc nữa em, đừng khóc nữa Quyên à, anh đã nói là... Em, em thương chị ba lắm, chị, chị đợi anh ba hoài. Bây giờ làm sao chỉ gặp, gặp lại anh ba cho được. Hồi sáng em coi lại tấm giấy, sót trong túi áo chị ba. Hóa ra là cái thơ của anh ba mới gửi cho chị á. Còn có một cái thơ chị mới viết có mấy chữ. Anh thương yêu của sư và con, em vừa nhận được thơ anh. Em còn cất cái thơ đó hả? Ngạn thẩn thờ hỏi, và liền nghĩ tới anh sang ở ngoài bắc người anh bạn trẻ đó mà biết được sự thế này, thì anh ta làm sao đứng ngồi cho yên được? Cảnh đất nước phân đôi, đặt bao người giờ trẻ ở lại trong dòng nước sôi lửa bỏng. Không biết bao nhiêu tuổi xuân đã qua đi trong đợi trời và tranh đấu. Thời gian thử thách họ từng năm một. Hai năm đầu tiên thì dễ, nhưng bắt đầu năm thứ ba trở đi, mỗi thử thách trở nên gây gắt ngạn để trông thấy trước mắt vô số người phụ nữ vượt qua những thử thách đó, tuy nỗi gian khổ và năm tháng ít nhiều có làm họ già đi, nhưng trong họ bình tĩnh và rắn rỏi. Anh cũng đã gặp một vài chị thiếu kiên tâm, giờ cũng có chị đã xa sỉ nhưng chị xứ thuộc vào loại trên. Chị đã đi tới năm thứ bảy cũng là năm cuối cùng của đời chị. Ngạn bảo giới quyên. Chị ba hy sinh thiệt là dũng cảm mà. Nhưng mà, em tội nghiệp cho chỉ lắm. Anh biết, ai cũng buồn. Em buồn nhiều hơn là phải. Như bây giờ em có thể khóc với anh. Nhưng sáng ngày... Sáng ngày thì em không có được khóc. Chị thì, thì được. Giữa lúc tụi nó có thể nhảy cho giết mình, thì phải gạt nước mắt, sẵn sàng đâm lại nó. Em chỉ sợ con Thúy nó biết thôi. Thế nào rồi nó cũng biết thôi nhưng nó biết sao trần này thì tốt hơn em mà quyên nín thinh cắn cắn bâu áo của ngạn một lát không biết nghĩ sao quyên nói anh anh hay nhiet em lắm anh đâu có nhiet em hồi nào có ngạn nhớ lại mấy câu anh vừa nói thì bật cười, <cười> em là út quen được má cưng nên anh mới nói vậy mà em cũng cho là nói nặng nữa tôi thì anh nói nhẹ Thôi em đi ngủ đi, ngày mai tụi nó chưa có rút đâu, mai nữa là chẳng một tuần lễ rồi đó. Một tuần lễ? Mà sao em thấy lâu quá à? Thì vì mình trong tụi nó rút nên thấy lâu, hệ cái gì mình đợi hoài thì nó lâu tới lắm. Không phải, tại em nghĩ có bảy ngày, mà sao xảy ra nhiều chuyện quá anh Ngạn? Ừ, xảy ra rất nhiều chuyện em mà bảy ngày mà đã vậy mới biết trong bảy năm tại miền Nam có biết bao nhiêu là sự việc Huy sinh, căm thù, anh Dũng, cái gì cũng có đủ hết. Mấy đêm này, em muốn soi chợt mắt được hết. Thôi, em đi ngủ đi. Anh phải ra hang đây, có lẽ mưa tạnh rồi. Quyên lắng tay. Cô không còn nghe những giọt nước trong kẻ hang chảy róc rách nữa. Ngọn nến cắm trên phiến đá leo lét sắp tắt. Từ khi ra ngoài, ngạn cuối hôn Quyên. Giữa lúc ánh nến sáng lên lần cuối và phục tắt. Ngạn đi rồi. Quyên nằm một lúc thì thằng Út đến, nó đứng dưới hỏi giọng lên. Chị Út ngủ hay thức vậy chị Út? Thức? Em nói hả Út? Dạ. Quyên nhổm vậy, giới tay kéo thằng Út lên. Tay thằng Út mát lạnh, Quyên rồi thấy quần áo nó âm ẩm, và đầu nó còn ướt được. Ý, bộ em tắm hả Út? Dạ. Chị bơi. chị có hay gì không? Mấy chú ngoài xóm chặt tiêu thằng xăm rồi. Hả? Sao em biết? Chị Cà Mỹ mới đem gạo vô miệng hang. Chị không hay hả? Cà Mỹ hả? Cà Mỹ đâu rồi? Chị Cà Mỹ về rồi. Hồi trưa mưa dữ đó. Chị Mỹ nói mấy chú việc thằng xâm với một thằng nữa. Má chị Mỹ bỏ trốn luôn. Mà sao chị Mỹ khóc dữ quá à? Chị bị tụi lính nó làm cái gì gì đó? Em, em ngó thấy chị Cà Mỹ hả? Em thấy chứ. Hồi nãy em ở ngoài. Trời đương mưa ầm ầm á. Thì nghe kêu, mấy anh ơi, tôi là ca Mỹ nè, em với mấy chú chạy ra, chị Mỹ truyền đồ ăn vô, nói cái vụ đó, rồi khóc thúc thích. Lúc chị chạy đi, ông trời ổng nhán lên, sao em ngó thấy quần áo của chị rách te te hết trơn ha? Thằng Úc lập bập, vừa nói vừa thở, nó quả quyết bảo rằng nó nói thiệt, và nó nắm tay quyên. Không tin á, chị út đi với em, ra hỏi mấy chú coi. Quyền nhoài chân xuống phiến đá, đi theo thằng út ra gần tới miệng hang. quên đụng phá hai thép, cô hỏi. Ủa, cả Mỹ nó mới tới đây hả anh hai? Ờ, nó mới đem cơm với thuốc hút vô. Thiệt là, không ngờ anh em đã thanh toán được thằng Xăm, khá quá. Nghe thằng út nói em không có tin, vậy nó chết thiệt rồi hả? Chết rồi, bà cà sợi thì bỏ trốn mất tiêu. Sợ ba trốn ở ngoài nhà nò của tôi quá hà. Sao mày biết? Chỗ đó êm lắm. Anh hai thép không chú ý nghe thằng út nữa. Anh bảo Quyên. Tao thương con Mỹ quá. Con nhỏ đó tốt thiệt. Ban nãy thấy kiểu nó khóc tao nghi lắm. Hỏi rằng mãi nó chỉ bảo cháu không nói đâu. Chừng nào mấy chú ra khỏi hàng cho mới nói. Vậy rồi nó chạy dục đi. Mà lạ quá. Quần áo của nó rõ ràng là bị xé rách vậy rồi nó chạy chuột đi lạ quá quần áo của nó rõ ràng là bị xé rách quyên thốt lên trời ơi cô đút ngón tay vào miệng cắn cắn cho đến mặt trong đêm tối cô thấy cào mị hiện trai chứ khuôn mặt nâu trắng hay ngước lên Và khóe mắt của cào mị xưa nay chúng đã ướn ướt thì giờ lại càng ướt hơn đôi mắt của cô gái hiện trai trước quyên trông sao chẳng thiệt thà vẫn ngây thơ một cách đáng thương Quyền nhớ những khi cà Mỹ cười như nắc nẻ bên suối, nhớ cà Mỹ gánh nội đi tri tôm, mồ hôi chấp dính những món tóc long xoăn trên trán Quyền nhớ cà Mỹ ngồi đang cà ròn, miệng hát bài hoàng tử chém chằn. Tháng nắng, chiều nào ra suối, cà Mỹ cũng đặt cà ôm lên cỏ, trứng đôi bàn tay dịu nhiễu, múa một điều của riêng cô nghĩ ra. thoáng chốc, Quyền nhớ đến mọi nét mọi chẻo của cà Mỹ. Cả cái cử chỉ khi cà Mỹ ôm cô mà hôn thiệt là kêu, thiệt là nhiệt thành. Nghe thằng xăm chết, Quyên không mảy may thương xót. Chưa thoáng nghe được cà Mỹ hình như bị bọn giặc phá hoại. Quyên đau quá, thương cho cà Mỹ quá. Xong Quyên vẫn không tin, Quyên nói danh hay thép. Nhưng mà đâu chắc là cà Mỹ đã bị tụi nó làm ẩu. Anh hai à, chưa chắc đâu. Mặc dù nói vậy sau khi những cảm thấy dường như việc đã gần gây sự thật lắm, linh tính của cô như quả quyết với cô điều ấy. mưa vào lúc nửa đêm. Qua hôm sau, bầu trời hòn đất trở lại trong đẻo. Các dự lá trên hòn được trận mưa đêm tắm gội cho mướt mượt. Đệt không mở thêm một cuộc tấn công nào mới. ngồi trong cái chuồng trâu bò trống, dùng làm chỗ đóng quân. hà sĩ cơ cho ba người lính cùng tiểu đội hồi hộp, đợi từng tiếng đồng hồ của ngày hôm ấy trôi qua. Họ hy vọng mọi sự được êm ái. Để trời sụp tối là họ tới nơi hẹn gặp thêm ba. Không may cho họ, lúc xí, Hạ Sĩ Cơ bị tên Trung Quý gọi tới. Anh về dẫn tiểu đội của anh lên đại đội. Hạ Sĩ Cơ thiếu điều muốn trung lên. Anh ứng thở, nghe tên Trung Quý nói tiếp. Tối nay người ta hát bóng cho việc cộng với dân chúng coi. Máy lên khiên giác, làm vàng rồi gì đó. Dạ. Hạ Sĩ Cơ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta hỏi. Dạ, đi bây giờ ạ. Ờ, đi liền bây giờ hà sĩ cơ nghĩ bụng. Nguy quá! Kiểu này làm sao gặp thiếm ba ú cho được? Về tới chuồng trâu, anh kêu lính trong tiểu đội sửa soạn đi, và anh gọi riêng một trong số những người lính sẽ trốn với mình, chỉ tai bảo. Chạy lại quán cho thiếm ba biết mình bị kẹt. Hỏi thiếm coi hưởng trê trễ, tới lỗi 7-8 giờ được không? Rồi chạy cho tôi hay, nghe! hà sĩ cơ chất tiểu đội lính đi lên đại đội. Tên chủ quy đại đội Bảo An thấy hà Sư Cơ chắc lính tới, thì nói Nè, đi làm chỗ hát bóng đó hả? Dạ, đi theo tôi Hắn dắt Hạ Sư Cơ cùng tiểu đội lính đi chơi giường Hoảng Cầu Ở đó, một đám người gồm nhiều phụ nữ và già ông già đang ngồi rỗng nhổn Có mấy tên Bảo An đứng coi chừng Trong số đó, chú Tư Râu, ba thằng út Chú bị bắt khi đem cá cho xóm bán Chú đang cầu nhào Mấy ông bắt tôi đi mừng bất tử như vậy, bỏ nò ở nhà không ai thăm. Tôi, thì có biết làm cái vụ này đâu kia chứ. Không biết á, thì người ta chỉ cho biết, bỏ một bữa thăm nò mà căng nhân quay, Mấy người ham làm giàu gì vừa chứ. Tụi tôi đi đánh việc cộng cho mấy người hưởng chai hưởng. Tè, tôi không có hưởng cái khoản đó nghe. Chư Tư thẳng nhiên đáp, tôi lại đội phó nội cục bước tới ngó mặt chú. Hắn ngó mé bên này, rồi lại ngó mé bên kia. Ê, tao gì mày? Tôi tên Tư. Tao hỏi mày tên gì? Thì tôi nói tôi tên Tư. Tên đời đô phố giơ tay đấm mạnh vào mặt chưa Tư, nhưng chú đây lại làng giật phát tay nó ra. Đám đường bà tí tí giục chạy nhào tới. Trời ơi, sao đánh người ta? Ổng hỏi tên thì người ta nói tên, chứ xong lại đánh. Một ông già bảo tên quý Ông à, ông trật rồi, chúng ta tên Tư thiệt mà, bà con tôi vẫn kêu chú là chú Tư Râu. Tình đầy đội phó quay ngoắt đi. <cười> ta không biết Tư Râu, Tư Ria gì hết. Lẹ, làm! Không á, tụi tôi không đi nè, ai giỏi làm gì thì làm thử coi. Không muốn không khí trở nên căng thẳng, nên chú Tư ôm tồn nói. Thôi, mình đi mấy thí mời. Nói thế xong. Bóng chú bước dục lên, ngang mặt tên tiêu quý, nói vừa đủ cho hắn nghe. Cậu là người Việt, nên tôi chỉ gạt tay cậu ra, chứ Mỹ mà nó đánh tôi kiểu đó, tôi giận hộng nó rồi cậu à. tình tiêu quý ngó sửng người đàn ông trâu đi xồm xòm, dây u thịt bắp. Hắn đi trướng tới nặng nề và hoàn toàn câm lặng. Đám phụ nữ nghe lời chú Tư Trâu, lẻo đẻo đi theo. Tình thư quý ấy sai lính khiến mọi người giác tre, giác cưa, giao rửa, đi về phía hang. Bọn lính đốc thuốc bà con dựng lên một cái khung tre trước miệng hang. Giữa lúc kèm giữ cho bà con đào lỗ cấm cọc, hà sĩ cơ không ngớt dòm về phía miệng hang. Anh ta bảo bụng. Còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, thì mình thoát khỏi chỗ này rồi, phải thủ kỹ mới được. Anh lính đi lại quán tiếng ba ú, đại chị cho hà sĩ cơ hay rằng, bước luận thế nào, tim ba cũng đợi họ, tại nã xùy lì để chắc họ đi. Nếu họ về sớm, sẽ đi sớm, về muộn, sẽ đi muộn, không thể dời nghệ khác được. Mãi tới chạng vạng, tới khung để mắt màn ảnh mới dừng xong. Sau bao lượt dùng dằng chào kéo. Hạ sự cơ chắc tiểu đội trở về tới chuồng trâu, thì trời sập tối. Anh ta và ba người lính nọ bưng cà men cơm, ăn qua loa, dài hộp. Rồi dắt xuống lỏng đi. Tới ngã xì lị, họ không thấy ai cả. Người nọ thì thảo chứ người kia. Cha sao không thấy tiếng ba đâu hết vậy? Mày nghe tiếng giận kỹ không mày? ngay lúc đó, có tiếng bên dậy đường vọng ra. Anh em đó hả? Đúng là tiếng tiếng ba, mà vẫn chưa thấy tiếng đâu. Lát sau mới nghe tiếng sụt sọt trong bụi cây dậy đường. Tôi nè, tôi đây nè. Cây bóng to béo của Thiếm ở trong bụi bước ra, thì thảo hỏi. Anh em, tới đủ hết chưa? Đủ. Đưa súng đạn hết đây cho tôi. Bốn người lính cởi súng đạn, trung rung cầm trao cho Tiếm Ba. Thiếm lanh lẹ, tóm sát một tay hai cây súng lụi vô bụi. Chốc sau, Thiếm chui ra, trao cho mỗi người một ốp mô cao, còn bốc hơi nóng ấm. Đây nè, đây là phần cơm của mấy cậu. Có thịt gà trống á. Bốn người lính cóm róm, đỡ lấy mô cao. Thiêm ba bắt đầu đi trượt lên, sấp sải. Khỏi ngã vai dậy trong thước, thiếm rẽ xuống ruộng. Bốn người đi theo thiếm như chạy. Một đổi sau tới giữa đồng, họ bỗng nghe tiếng loa giọng ồn ồn trong sóng, Thiêm ba hỏi. Cái gì vậy ta? Tôi nó lùa bà con đi coi hát bóng mà. Thiêm ba yên tâm đi tới. Sông chàm trăng hiện ra như một cái trũng, đang chảy đổ ra biển. Nước sông mỗi lúc một ráo kiệt, thỉnh thoảng réo lên, như tiếng người kêu khản giọng giữa bốn bề đất trống đồng khô. Thêm ba ú xăm xăm đi tới bờ sông, thêm vỗ tay bột bột. Ở phía bờ bên kia, bỗng chuỗi dậy với cái bóng phụ nữ, dắt dẻo búi tóc. Chị ba đó hả? Ờ. Cho anh em qua đi, cứ lội qua. Cáng xó ca. Thôi, bây giờ mấy cậu đi nghe, phận sự tôi tới đây xin hết. Đây đây, bà con cho chung mấy cậu 300. Hà Sĩ Cơ chụp tay lại, thêm ba uống nhét vô tay Hà Sĩ Cơ và bảo, mấy cậu cầm mà xài đường, của bà con cho, mấy cậu cứ lấy, không can chi. Hà Sĩ Cơ buộc lòng cầm tiền. Anh ta cứ đứng ngay, miệng lúng búng câu gì không rõ. Bốn người lính từ biệt thêm ba chuột cởi giày lần lượt lội xuống bãi bùn. Người phụ nữ bờ bên kia nói rõ xuống bốn người lính, đang lội ồn ồn. Mấy cậu bận quần xà lõn thôi, còn đồ lính cởi ra ém xuống xình đi, qua đây sẽ có quần áo cho mấy cậu thay. Bốn người nghe lời, cởi quần áo giữa lòng sông cạn. Họ do cuộn những bộ binh phục bảo an dục xuống bãi bùn. rồi lấy chân đạp nhấn xuống thật sâu. Trong bóng tối lờ mờ, thiếm ba ú còn nhìn thấy bóng những người lính vừa rủ bỏ bên phục đang lội lên bãi sông bên kia. Bây giờ thiếm ba ú mới thiệt tin là bốn phận mình đã hoàn tất. Có cái gì đó khiến Thiểm hân quan thực sự. Thiên tự nhủ. Được bốn người, cũng đỡ bốn người. Đến lúc anh em lên tới bờ bên kia, Thiểm mới quậy lưng trở về. Dạo tới đi sống Thiếm bà nghe tiếng người dậy lên, rào rào như ông dở tổ, và tiếng lính la ó gian trân. Thiếm đứng lại một chút mới đi vô, dựa mê ló ra ngã ba, thiếm liền bị một tên lính chợt tay lôi đi. Thằng lính la quan quan. Bắt được thêm con mẹ này nè! Thiếm bà ú hốt quảng, tính xu tên lính mà chạy, như một thằng đi chờ tới, chợt lầu bầu. Dân chứ này ngu quá xa, tới coi hát bông mà cũng phải rớt như rượt gà vậy đó. Nghe vậy, thêm bài chở lẻ, nên không chạy, thêm dục giật, tuột tay thằng lính. Bỏ, bỏ tôi ra, để tôi đi, làm gì mà dữ vậy? Thằng lính buông tay tiếng, nói nói. Mấy bà đội đi hay không, á, đâu có ăn nhậu gì tới tôi, lùa mấy bà đi, á, tôi cũng chết có được đồng xu cắt bạc nào đâu. Ngạc một cái, thiếu tá kêu lùa, là tụi tôi phải lùa thôi. Đi thì đi, vậy chứ hát tuồng gì đó hả cậu, mà hát ở đâu? Bà nội này nãy giờ bộ lên chuồng ngủ rồi sao chứ? Người ta phát loa năm bảy lượt mà không nghe. Hát tù quê kỳ, hát ở trong hang. Thiếm bà ú thừa biết rồi, nhưng thiếm thấy cần phải đến đó. Nên thiếm chịu đi, không cự nữ gì nữa. Lát sau lại có một đám bà con cũng bị dồn tới. Hỏi ra thì là những người cuối cùng mà bọn giặc dự bắt được. Bọn lính dắt mọi người tới bãi đất trống trước miệng hang. Thì ở đó đã đang nghẹt những người. loa phóng thanh của địch treo trên các cây cột tre thét quan quan kêu bà con giữ trật tự. Dừng đám bà con ngồi trên bãi đất trống, dẫn nhốn nháo ầm ị. Tình thương quý tâm lý chiến đêm nay đóng dây trò nổi bật. Tiếng gạo của hắn trong loa, không lộ vẻ bất bình, mà lại lộ vẻ phấn chứng. Vì rốt cuộc cái săn kiến của hắn đã được đem ra thực hiện. Vì mấy nổ đã khởi động. Tấm giày trắng màn ảnh đã được treo lên, dở ra thì cũng có tới một ngàn người bị dẫn tới ngồi trên bãi đất này. Mặt cho đám quần chúng bị bức bách coi phim đó, còn ồn ảo quên nó, tình tư quý dẫn cứ bắt đầu, hắn trịnh trọng. Kính thưa toàn thể đồng bào, hôm nay tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng bào cuốn phim hay nhất mà chúng tôi vừa nhận được của trên. À, xin lưu ý cùng toàn thể quý đồng bào. Đây là cuốn phim chiến trận ở Cao Ly. Quân đội quê kỳ đánh phá một trái núi, tên gọi là Thượng cam Lĩnh. Đèn điện dục tắt ngấm, mấy chiếc phim quay xèo xèo. Một đoàn máy bay xuất hiện, che trợp màn ảnh, rồi bộ binh kéo đi rầm rộ. Quân Mỹ đội nón sắt, cấp súng chạy sau những xe tăng có gắn đại bác nồng dài nghẽo nghệnh. Những hình ảnh đầu tiên đó quả có sức lôi kéo của nó. Trên bãi đất, tiếng nhốm nháo lắng xuống dần. Ở trong hang, tụ các miệng hang cũng nhìn thấy rõ mồm một. Anh hai thép nói. Tụi này đánh mình không nổi. <cười> Giờ còn bày ba cái trò chiếu phim tác động đây nè. Để coi có làm sao. Ngạn kiềm súng dán mắt theo dõi. Màn ảnh ở hơi xa một chút, nhưng anh trông thấy rõ đạn đầy bát nổ. Giang những dần khói, cả những cái nón sắt bóng loáng và các đôi chân quấn và cạp của quân triều trung cuốn chạy lăn vào trong miệng hang núi sâu bấm. Ngạn nghĩ, chắc tụi nó bắt lính Lý Thừa chân và lính Tàu Tưởng đóng cho nó quay. Trên màn ảnh, các cánh quân triều trung lần lượt bị máy bay xe tăng và bộ bên Mỹ dồn vào hang. Ngạn dân tục. Mẹ nó, nó xuyên tạc. Trận thượng trăm lĩnh, cái phim này các đồng chí Trung Quốc quay rồi. Hồi gần qua bình, tôi có coi nè. Ờ, tôi cũng có coi nữa. Ai chạy lấy mấy cái loa mò cao đây cho tôi? Để tôi. Trên màn ảnh bắt đầu diễn ra những cuộc xung phong ác liệt. Quân Mỹ nhiều lượt tràn vào hang. Chúng cũng bị đánh bật ra. Rồi các giếng nước có gần trọt quanh núi đều bị quân Mỹ chiếm đóng. Trong hang những chiến sĩ trung triều rã rời, đói khát. Quân Mỹ lại xung phong hết sức dũng mãnh. Kìa, những chiến sĩ Triều Trung ngã gục tại miệng hang, tay chơi giới buông những khẩu tiểu liên kiểu có nhiều lỗ tỏa nhiệt. Loa phóng thanh khung ngớ trích trống giải thích, cuối cùng tiếng loa trùng dập, câu nọ, sọ câu kia. Bọn trung cộng và bắt cao rất chi là ngoan cố, chúng bị dây xiết mà vẫn không chịu đầu hàng. Quân đồng quê kỳ một lòng phá hang Đây là lúc quê kỳ đang đem chất nổ vô Ngay lúc đó Trên màn ảnh quả nhiên hiện ra Bọn lính Mỹ giác hòn thuốc nổ Cháy sóc vô hang Dưới làng quả lực của các cỡ súng yểm trợ Cuối cùng toàn bộ trái núi bị giật nổ tung Bắn ra chôi vàng đất đá Tuyền thư quý Tâm lý chiến nói một trạng Kết luận Quý đồng bào chắc đã thấy rõ Tên lớn như vậy mà còn lát dụng hung hồ là cái hòn này. Tới đây, miệng lo của chúng bổn dây vào phía hang. Vẫn là cái giọng nói đang hồi phấn chấn của tên thiếu quý. Alo, alo, hỏi các phần tử diệt cọng trong hang. Chúng tôi khuyên các người hãy đầu hàng. Nếu không, quân đội Cộng Hòa buộc lòng phải đánh nát cái hang của mấy người, y như trong phim này vậy. Ngạn lập tức dơ cái loa mò cao lên, thét ra. Nghe đây, nghe đây. Đồng bào hãy nghe chúng tôi nói đây Vừa rồi tụi giặc chiếu cái phim gì đồng bào biết không Cái phim lao đó Đồng bào đừng tin Chuyện này chúng tôi biết rất rõ Chính bộ đội chiến nguyện Trung Quốc Và bộ đội Triều Tiên Đã vùi trôn giặc Mỹ tại trái núi đó Ngạn nói tới đây Đồng bào ở ngoài hang Liền giũ tay như sấm Anh nói tiếp Bà con ơi Chúng tôi còn một người chiến đấu một người Còn hơi thở nào chiến đấu hơi thở này Tất cả chúng tôi đều còn sống, còn đánh. Bỡ mấy thằng giặt theo mỹ diện. Tụi bay có giỏi thì vô đây. Vô đây thì tao bắn nổi cuộc hết thảy. Nhớ mắt mà coi nè. Ngạn liền cái loa, sóc khẩu tôm xong, nhầm vào màn ảnh bóp cò. Màn ảnh bị lũng ba lũ, dụng trời nhau. Bà con bên ngoài lấy vỗ tay treo hỏi chửi dội. Hai thép ngăn lại. Thôi, đừng bắn nữa, để dành đạn. Đến khi bọn giặc bắt đầu nụ trung liên vào hang, thì Ngạn gian anh em đã nếp mình sau các mỏm đá. Lọt trung liên của giặc dự chức, Ngạn lại bắt loa nói ra. Hỡi các anh em binh sĩ, chúng tôi khuyên các anh em đừng đánh vô hang nữa mà chết uổng mạng. Tốt hơn hết là đòi về quạt đau ngủ. Nếu anh em nghe lời tụi chỉ huy xong vô đây, thì chúng tôi phải nổ súng. Mà khi chúng tôi đã nổ súng, thì anh em ắc phải chết. Nói để anh em biết, ở trong này bắn ra không chật đâu. Loạt trung liên thứ hai bây giờ lại sổ vào y chừng tên xã thủ vừa đóng băng đạn mới, nhưng chữ cái khoảng nó thay băng, ngàn đã lợi dụng xong rồi. Buổi chiều bóng thế là thất bại, bà con đốt đuốc kéo dậy, tiếng cười nói rột lên khắp cô trường. Tên thư quý tần ly chiến hỗn hỉnh, quyền rũa tên thiếu tá tôi đã nói là đừng có lùa tôi nó vô coi, mà không chịu, ai thì biểu tham, tỷ như không có tuổi nó, thì chịu trọng, coi êm, thối chí hay không, thối chí cũng không hại, hứ, đằng này. Trong lúc đó, thì tên thiếu tái vẫn đang ngồi nhậu giữa ngôi nhà nền đúc nghe tên lính chạy về cho hay, hắn liền ly rượu dở choan, cười kha kha. Hứ hết rồi hả? <cười> Cái thằng thiếu quý xanh non lắm. Hồi nó đưa ý kiến đó, nó nghi rồi, ngạc ra nó cứ đeo theo tỷ tê con hóc hoài, tôi mới buông xuôi cho nó làm. Muốn hiểu tụi gì cộng, hỏi tôi đi nè. Hồi tôi làm quân ở Sẻo Rô, tôi chói tụi nó lại đập đầu bằng búa mà tôi nó còn không ngán, đập thằng trước té xuống, thằng sau vẫn tự nhiên như thường. Còn mấy con nữ cán bộ cũng vậy. Tôi càng vô bắt được mấy đứa đem về ghim kim vô đầu ngón tay. Mới ghim kim xong, chưa kịp lấy búa gõ. Thì đã có đứa nói. Coi đây. Rồi nó vỗ mạnh mười ngón tay vô tường, lút kim luôn. việc <cười> vậy cộng là vậy đó. Không thấy con nhỏ hôm trước sao? Chém gần lìa cổ mà vẫn chửi. Vốn chi xem tuồng hát bóng ra vụ nó. Vụ gì được mà dụ Tình tiêu tá nói, chửi thề và tiếp tục trót rượu. Hắn rót tràn rượu trắng vào một cái ly mới, dằn mạnh cái chai xuống mặt bàn, làm ly rượu sống sánh đổ tạch. Hắn đưa tay ra dáng như đè vật gì trong không khí xuống. Thôi, để đó. Trung Quý Tư, dạ có tôi. Một tên Trung Quý, chạp 40 tuổi, đang đứng dựa từng chửi chàng bước tới. Tình tiêu tá bảo. Anh cho trộn xi măng gánh gạch vô hang như hôm nọ đó bạn ngay bây giờ hả thưa thiếu tá ngay bây giờ phải làm cho gấp sáng mai tôi chỉ quy lắp mé cái miệng hang đó lại tươi rầu nói với Cà Mỹ. Té ra hồi chiều tao bị tụi nó bắt đi làm cũng không uống công. Anh em trong hang nói nghe đảo quá. Trên đường ra bảy, Cà Mỹ lếu đễu đi theo sau Lưng chú Tư. thằng Út nói vậy mà đúng, bà cà sợi hiện đang ở ngoài nhà nọ. Bữa trước bà con bao bọc bà ở xóm lưới, nhưng tụi lính lùng kiếm riết quá nên không có chú Tư lãnh đem bà trai giấu ở nhà nọ đợi lúc trên đường không còn ai, cò mị hỏi má tôi hỗn rày ra sao chú tư? Giận mạnh. Má tôi có buồn hay chết xỉu nữa không chú? Không, có cái là tao thấy bả coi hơi khác khác chút. Khác làm sao chú? Ê, tao cũng không biết mày ơi, mà bây giờ má bay mừng công chuyện coi mau mắn lẹ hết sức nghe. M má tôi mừng công chuyện gì? Má bày nấu cơm, giá lưới dùm tao. Ừ, tội nghiệp, mã bay cũng chưa có vui được. Cả mỹ không hỏi nữa, cô áp đôi tay lên ngực, bước đi từng bước một. Trước mặt cô sóng biển nhúng ánh trăng, dào dạt la lém vào bãi cát. Cô đi trong dần trăng và tiếng sóng đó, mà tấm lòng chất phát của cô trào lên biết bao uất ức. Hôm qua, cái nhà của cô đã bị tùy dọc đốt, và bây giờ cô cảm thấy sợ tiếng lấy dự cô kêu rắc rác. Vì trên những tàu lá đó, cô đã bị mấy thằng lính thay nhau cưỡng hiếp trong lúc cô đem cơm đi vô hang. Chiếc xuồng của chú Tư vẫn còn nằm trên bãi, sống biển tung tóe liên tiếp sau lái xuồng. Ý chừng sống muốn vỗ tới lái chiếc xuồng đó, nhưng nó vẫn không sao vô tới được. Chú từ đầu bước đến kéo dần chiếc xuồng. Cà Mỹ dịnh me phụ đẩy với chú, mũi xuồng chùi xuống. Rập giã vào ngọn sóng, để lại phía sau một đường cát miết dài. Chú Tư bơi lái bằng dây chèo. chu bơi cực lực, nhưng mũi xuồng không chấn lên được bao nhiêu. Gió thổi chỉ mũi xuồng đi rất giật giật. Chiếc xuồng nhảy nhót men theo các cây hàng rào nọ hiện mờ mờ, chạy dài tích tắp. Xa xa phía trước, ánh đèn đỏ nhà nọ nhấp nháy như nổi trên lưng sóng. Cà Mỹ nhìn ánh đèn. Ban đầu cô chỉ nhìn thấy ánh đèn đó, nhưng xuộn đi được một nỗi sau, hiệu cô bắt đầu thấy dạng nhà nò. Với trăng bằng bạc, nhà nò của chú Tư hiện ra giống cái chuồng chim bồ câu, nổi heo một mình chỉ bốn bề sóng động. Từ trong bãi, bổn có tiếng biềm biệt kêu dục giả một thui dài. Tiếng kêu của con chim lông nâu báo con nước triệu lên xuống ấy, nghe tự tiếng tù và rút, càng về cuối. Nghe càng nhập Nước lên rồi Bây giờ chú tư đi thăm nò không? Để cháu đi thăm với chúng nha Thôi không kịp đâu Mỹ A Để con nước rồng sáng thăm cũng được Chiếc xuồng vượt qua mấy cây hàng rào cuối cùng Rồi cập vào bậc thang sàng lẳng của nhà nò Cà Mỹ bỏ tới dơ tay bấm chỉnh nấc thang Vừa leo lên vừa kêu lớn Má ơi! Má! Má ơi! Má! Bà cà sởi đang nằm trong trời Dùng choàn vậy, bà Trịnh choắn chạy ra. Hai mẹ con gặp nhau chỗ sàn nhà. Cà Mỹ chỉ cho cái cây lót sàn nên khuyểu xuống ôm ngang người mẹ. Anh Trăng chiếu rọi, ngấn mắt long lanh dàn dù của cà Mỹ đang ngước lên. Giữa lúc chú Tư đang quấn thêm dòng lời tối nữa, buộc xuồng vào cầu thang. Sự chiếc lời tối đó cứ bực kêu rủng rẽn. Chiếc xuồng tuy đó buộc ở gồm cầu. Nhưng nó chẳng thể đậu yên với dịp sống, lúc thì nâng nó lên, lúc lại níu nó xuống. Chú Tư đi chào lấy tấm đệm trải chữa sàn nhà nói, Thiếm cà sợ với con Mỹ ngủ ở đây nghe. Rồi chú đến ngồi bên cái mẹ ung còn ngốn khói, kề miệng thổi phù phù. Chú ngót bị thuốc, dự dấn thuốc vừa nói, <cười> Mẹ nó, mới tới đây có mấy bữa. Mà nhà nào cũng có gây quán hết. Thiếm cà sợi à, Thiếm nói với con Mỹ đừng có sợ, Cứ ở đây, Chừng nào tụi nó rút, Thiếm hẳn về, Chừng đó tụi tôi sẽ ráp cất nhà lại cho Thiếm. Mùa tới có thiếu mạ cái Thì cô bác giúp đỡ, khỏi lo. Tôi còn có hai bàn tay, Có cô bác, Tôi đâu lo, Mà điệu. Bà cà sợi ngập ngừng, Lát sau mới nói tiếp, giọng trên rẫm. Để thằng xăm cũng khổ, mà nó chết rồi, tôi cũng khổ nữa. Chú Tư ngước nhìn chị phía bà cà sợi, chú thấu hiểu lòng bà, nhưng chú nói. Thiếm đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ gì nữa, coi như là Thiếm không có đẻ thằng xăm đi. Hồi giờ chủ mưu dưỡng dậy nó, thằng Mỹ Diệm tập dược nó thành đứa ác ôn. Đó có còn là con thiếm nữa đâu thiếm ơi. Mà nói thiệt, tôi mà có thằng con vậy, tôi chặt nó lâu rồi. Bà cà sợi làm thinh, chứ tư lại nói. Thiếm cà sợi à, trận này tụi nó về đây đánh phá, tính lập bóp rồi giật đất, giật biển của mình lại ráo đó. Chứ biết không? Tôi biết. Cái đó mới là cái khổ nạn lớn đó. Thằng sâm có nói với tôi, bữa nó chết. Nó nói sao? Nó nói là chừng tiêu diệt hết đàn mình ở trong hang á, thì nó lại đây luôn. Ghê không? Ở đây đặng rồi giật đất, thâu tô cái gì? Ở đây đặng bắt bà con mình trở lại cái cảnh đi mua từng thước đất nắng nội như hồi nắm chứ gì? Bà mẹ nó, nó tính vậy, chứ dễ dầu vì mình chịu rủ tay lần nữa thêm Thằng bé, tôi nghe nói cục tay, tôi cũng không thối chí. Tôi hứa với thiếm. Hãy tụi nó mà nhóm khiên gạch xây bót. và tôi bỏ nò vô sớm, nhập vô kích liệt. Hôm nay tôi cứ tính tới nước cùng á. Là cho nó chiếm được hang. Và anh em trong hang có hy sinh hết đi á. thì rồi hòn đất này cũng nhan nhóm đó nữa. Nói là nó giả dụ vậy. Chứ anh em ở trong đâu có chết thêm. Tám bữa rồi, nó không nhập vô hang được. Giọng trong xóm nó bị tụi nó lấy để khiên thay hết á. Từ cái mữ này á. Chắc là nó phải rút, lính tráng mất thần hết rồi, bà con mình trong xóm mấy bữa nay hãy gặp lính là dọa, tụi lính nó sợ dữ lắm. Mai tôi cũng vô trong xóm coi làm sao. Chú Tư ơi, chuyện nào cần đem gạo vô hang thì để cháu đi nghe. Cà Mỹ nói chưa dứt câu, chú Tư bỗng rùng mình. Hôm qua lúc ghé nhà mẹ Sáu, mẹ đã kể cho chú nghe rằng cà Mỹ đã nói với mẹ chuyện nó bị hiếp. Cà Mỹ khóc trắng rước và bảo mẹ Sáu. Muốn đem gạo vô hăng cho mấy chú, nên con liều mình bà ơi. Chú Tư râu thương cho cả Mỹ quá, nên khi nghe cô đòi đi đem gạo nữa, thì chú gạt ngang. Không không, không được. Chú giục cái tàn thuốc xuống kẻ sàn, khoanh tay ngồi im lúc lâu, chú mới đứng dậy nói. Má bay ngủ rồi, thôi bay ngủ luôn đi, tao cũng đi ngủ luôn. Chú Tư lại chỗ gốc trại, dạch nóp chung vô. Cà Mỹ dặn Cần sáng cứ đi thăm nọ Kêu cháu dậy đi với chú nghe Ờ để tao kêu Chú Tư mới nằm xuống đã ngáy liền Chú ngủ một giấc dài Thì cà Mỹ mới chợt mắt thiếp đi Lúc bìm biệt kêu nước dược trồng Chú Tư trở dậy Chú lại bếp thổi lửa hút thuốc Hút hoặc đi thuốc Chú mới mọt kiếm cái lưới dược lâm không đi ra ngang chỗ cà Mỹ nằm Thế cà Mỹ vẫn còn ngủ Thì chú không gọi, giác dợt cho bậc thang, mở xích xuồng. Trời hãy còn tối, sóng vẫn đùi dẫn với làng sương phủ dày mặt biển. Chú tư bơi xuồng từ trụ ông bổn ra tới họng nọ. Dựa bơi chú vừa nghỉ bụng. Mình bỏ một con nước, bây giờ ra thăm chắc thế nào cá cũng chảy khá. buộc xuồng sập vô hàng rào sông chú sóc cây dợt bước tới mũi xuồng. Nước trong nò đã giật cạn, mấy con cá chảm tung mình lên rồi lại trớt xuống. Cá chạy quẩn trong nò tóe nước sáng trưng, tôm búng tanh tách, tanh tách. Chư Tư đứng chịu hai chân chữ bát, đời sạp mũi, thọc cây dợt xuống. Hai tay chú nhớt cắn dợt nặng triểu, đổ hất dọc hoang xuồng. Cá chống, cá gọc, cá chảm chùi mình dậy đành đạch. Chư Tư xúc hết dợt này tới dợt khác xúc mỏi cả tay, còn mấy con cá to chẳng chạy vòng quanh nò. Chú Tư bèn thọc sâu cây giật xuống và đón đặng bắt nốt. Thình lình sóng xô động giật gì vào dây hàng rào ở ngoài, rồi giật ấy cứ cặp theo hàng rào mà trôi tới. Tưởng có con cá mú lớn chạy vào, chú Tư dội trước cây giật lên để yên cho nó đâm thẳng vào miệng nò. Nhưng lạ quá, giật đó trôi tới miệng nò thì dướng lại quay ngang. Chú tự không biết cái gì, cá thì không phải cá, chú thọc giật xúc đẩy, nhưng tay giật của chú sao cứ trớt trợt nặng nặng. quỷ đạp xuống, lừa mãi chú mới bở lên móc mé mặt nước một phần của giật ấy. Trời ơi, sang sáng, chú trô mắt nhìn và buộc miệng kêu á lên một tiếng. Trên miệng giật, một mớ tóc rủ xóa, dập dình Thì ra đó là một cây xác chết chu tư trấn tỉnh lại, dùng dợt, trà, nâng cái xác cập cho mấy hàng trào. Không nghe mùi thối, chú nghĩ bụng, phải chớt lên mới được. Nhưng ở phía ngoài hàng trào chú không thể chớt cái xác. chu thu cây dợt về, luyện xuống khoang, giờ cầm chèo học tóc bơi xuồng vào giữa nò. Sau một lúc lê quay, chu tìm lại được cái xác, lúc nóng phải cập chân mang đôi dày bố đã mềm súng. Chú Tư hiểu ngay rằng đó là một tên lính, tầy chú muôn muôn cặp chân giày đó ra rồi. Chú nghĩ, chả không đâu mà chết nó lên, cứ để nó nằm đây là mồi nhử cá. Nhưng nghĩ thế, chú đã vừa nghĩ lại. Cứ đem lên thử coi, biết đâu chừng có súng ốm hoặc lũ đạn. Chú Tư đáng sức lôi cái khác lên xuồng, thiệu quá là một người lính thật. Do đôi chạy bố đó, với bộ quân phục sắm trữ nặng trên người anh ta đó Giữa buổi bình minh mới hé, trời hãy còn đầy sương và bốc cuộn hơi thở biển Người lính nằm ngửa trên sạp xuồng, thẳng đơ chung quanh anh ta, những con cá chú tư mới chợt ở nọ lên vẫn dãy giụa. Chú tư khoát nước rửa tay trụt cuối súng Vẫn không nghe mùi hôi thối Nhưng mặt người lính thì đen sạm, nứt toát, đôi tay anh ta co coi như dơ linh sắp đón ô một vật gì vào lòng, còn cắt khuẩn ngón tay thì quắp lại. Chú Thư không dám nhìn lâu bộ mặt người lính, vì nó gieo cho chú cái cảm tưởng, hình như chú đã gặp bộ mặt đó ở đâu rồi. Cái bộ mặt trông giấc giả và lương thiện, trước kì nó không phải là chân lỗi ruộng, thì cũng là chân hạ bạc nó không phải là chân tác điệu mướn thời cũng chắc là chân bạn ghe, chống chèo dòng mưa chảy gió. Cặp mắt anh ta trông mới lạ chứ, nó cứ mở hé hé, cho thấy đôi con người đó như có rắc cho như vậy vì nỗi tức giận và hối tiếc khôn ngôi. Chú Tư không chịu nổi khi nhìn thấy đôi tay co co với không trung của người lính chết. Nên chú không cúi người cầm đôi bàn tay ấy đè xuống, nhưng cánh tay vẫn không chịu buông xuôi, vẫn cứng nhắc dơ lên, như đợi ôm lấy cái gì. Nhưng đâu có cái gì, giữa dòng tay chết đó chỉ có làng sương tan, hơi biển dần lên như khói, và ánh bình minh mỗi lúc một trắng sáng. Một lần nữa chú tư lại cúi chỉnh bằng tay người lính đè xuống. Lần này chú trực chạm nhầm phải lớp chai cổm dày, nhám cứng, nổi trong lòng hai bàn tay người lính. Chú dội rụt tay mình lại như bị phỏng lửa. Lát sau, chú mới rón ráng cầm bằng tay người lính lên nhìn. Trời! Chú buộc miệng kêu khẽ, lòng bàn tay người lính chai nhám hết. Trừ một lõm nhỏ ở giữa, tất cả đều nổi cuộn đầy chai. Hơi sần sần, tróc trắng, chỉ bị ngâm nước lâu. Chú từ từ từ buông tay người lính ra. Bàn tay cô chú bỗng trụng rời, yếu nhất. Chú lẩm nhẩm trong bụng. Mình đoán không sai. Thằng này cầm cậy ít nhất của mười năm. Cái cục chai đó. Mãi sao chú mới mò mỏm khóc người anh ta. Không có thư khí giới nào cả. Chú lôi ra từ túi áo anh ta một cái bóp bằng da giả màu nâu, đã rách ben, để lòi một môi giấy tờ, chả rơi rớt mấy đồng bạc tinh đầu ngôi đình diễm ướt xỉn. Trong hai cái túi, nơi đùi người lính, cũng chẳng có gì, ngoài một miếng cơm chừa cứng cậy đã nhớt nhợt. Chú tư ngồi lặng trước thay người lính, chú thửng thờ không còn thiết gì tới chuyện giật cá trong nò nữa. Mặc dù trong đó còn có nhiều con cá lớn, chú cũng không để tâm tới ngọn sóng luôn nhùi, lắc chiếc xuồng. Lộn chú chợ cứ nhói lên, như bị rất nhiều mũi kim châm chích. Mấy câu hỏi dồn dập đến với chú cùng một lúc. Ở đâu mà trôi vô nọ mình? Chết hồi nào, trởn nào? Thiệt kỳ quá! Nhưng coi bộ chết chưa lâu, cao lắm là hai ngày. Đáng lẽ thì sinh rồi chắc nhờ nước biển mặn. Chu Tư lập dập nghĩ thế và tính tới tính lui không biết có nên chở cái xác về hay bỏ lại biển. Bỗng chú Sực nhớ tới đám lính hiện ở trong xóm. Không, mình không nên bỏ cái xác xuống biển. Nên báo liền cho tiếng hai thép hay. Sẵn có con ngụy để kêu nó đi. Chu Tư bỏ không xúc cá trong nò nữa, dớ may chèo. Lái mũi xuồng hướng về phía nhà tròi, bơi riết, vừa bơi, chúi vừa thầm kêu. Bơ tụi lính bỏ ruộng bỏ đồng, đất đai của tụi bay, ở nhà cũng đương bị bọn đầu trâu mặt ngửa lâm le lấy lại. Sao không lo, còn theo tiếp bọn nó đi giật đất bà con, để chết cảnh thê thảm. Bọn lính ngu đến dại, tao phải đem cái thây này vô cho tụi bay nó thấy mà được. Lính gót chân dậm lên nắp hầm, bột bột. Anh tâm chấn nghe đúng là ba tiếng, liền nhòi người ra, chỏi tay khẽ ấy miệng hầm. Chị hai thép ngồi bên trên cuối xuống thị thào. Dạ, báo cáo anh, vừa xảy ra một chuyện này. Chuyện gì? Cả Mỹ mới ở ngoài nhà nò chú Tư về. Cho tôi hay là có cái xác một tên lính trôi chôi nọ, chú Tư mới giớt được. Lính gì? Chủ lực hay bảo an? Lính chủ lực, bận đồ tay chi, bị thương ở bụng. Tụi tui nghi tên lính này bị máy bay chở đi đổ xuống biển. Nghe nói thế, anh tấm chứng ngôi đầu lên khỏi miệng hầm và hỏi. Vẫn còn để cái xác đó ở ngoài nhà nò chú Tư hả? Còn để ngoài. Hôm kia trực thăng có tới chở lính bị thương đi. Nay dớt được lên tên này ở nò, thì đúng là trực thăng nó đổ rồi. Muốn biết chắc hơn, Thiếm nên bố trí bà con hỏi nhóm, tụi lính thử coi sao. Lửa lính chú lực mà hỏi. Nếu binh sĩ họ xác nhận, thì Thiếm lập tức quy động bà con đem cái xác đó vô sớm, gây thành một sự xúc động và phấn khích lớn trong binh sĩ, ra sức lôi kéo họ nhập cùng bà con đấu tranh, dạch mặt mỹ diệm, làm dứ cho tụi chỉ huy hành quân, qua đó mà đánh sụp hẳn tinh thần chiến đấu của tất cả quân lính hiện ở trên hòn, đẩy chúng tới mức lệo trả. Không thể be đắp lại được. Chắc phải cho tụ lính tới nhìn cái mặt thay mới được. Tìm liệu sao cho ổn đó thì làm. Phải sắp đặt cho êm, kẹo tụi nó giật lại cái thay. Tôi sẽ sắp đặt thiệt êm. Báo anh biết, lúc tôi chạy về đây, dọc đường đã thấy tụi nó hùng hùng hổ hổ kéo đi lấp hang. Nghe đầu chính thần thiếu tá cầm đầu làm chủ đó. đó. Được rồi, thiếm cứ lo chuyện này đi. Không dễ gì lắp hang được đâu. Nếu phá triển đấu tranh kịp thời, Thằng thiếu tá đó sẽ bị lôi lưng về cho bà con. Tư kỳ đi, chị hai thép còn chạy lại bếp, gọn ràng nhấc nồi cơm đem lại, đưa xuống chanh tắm. Cơm sáng tôi nấu rồi đây, anh để dưới mà ăn. Chọn ngày nay chắc tôi búi lắm, không về được. À, thí măng cơm chưa? Cơm nước gì nữa anh, thôi tôi đi. Anh Tám nhà cũng chú ý coi chừng, hãy nghe em hiểu trật anh đừng mở hầm lên nghe. Quả như lời chị hai thép vừa nói, tự sáng sớm, thằng thiếu tá sẵn đích thân chỉ Quy tấn công lấp hang. Thực ra hắn cũng chẳng xông vô. Hắn ngồi ở bên mé ngoài, chị Quy bọn lính diễn tấn tuồn phóng qua phóng lại trước miệng hang, để luyện lù đạn. Rủi thay hai thằng lính đầu tiên ngã chật xuống ngay, diệt súng trong hang bắn sổ ra, và bốn cái lù đạn MK3 trong tay chúng nổ tung. Làm cho bốn thằng lính ấy ngã quay lơ. Tình thiếu đá ngồi cách đó mười thước bị mảnh lù đạn dăng chặt, cướp nguyên cái chọn mũ ba rèm đang đổi. Thành ra cái đầu hắn trống lúc Bọn lính nằm thụp sau những bao xi măng, nhấp nhổm không dám chạy giọt ngang nữa. Tình thiếu tá sằng đưa tay sờ sờ chọn tóc. Hoàng hồn lại, hắn rung tay dậy, dục bọn lính tiếp tục tấn công. Rồi hắn lại nằm xoài xuống cỏ. Lần này bọn lính liền vô hang được năm sáu trái. Lựu đạn nổi như bưng đất lên, khói bốc mù mịch. Lợi dụng sự áp đảo đó, chúng bắt đầu giọt ngang như thôi, luyện thêm lựu đạn tới tấp. Lần này tiếng súng trong hang im bặt chỉ đọc có tiếng lựu đạn nổ, kéo dài tới 4-5 phút. Tình thiếu tá nhỗn lên, quơ gậy la lên. Ấn vô mau! Bọn lính liều mạng nhào cho miệng hang đầy khói chẳng thấy chúng đâu nữa, chỉ ngàn loạt tâm song của chúng quát lia lịa trong đó.